Một trăm lẻ bệnh, bạo động và chiến tranh. Chúng ta nên tôn trọng người khác và không nên bảo họ phải làm cái gì. Người ta phải có phần giải. Người ta có một chí năng để làm gì nếu họ cứ để cho một mình sự bạo động lẻo lái của đời mình. Kỳ lạ làm sao? Chúng ta nổi giận trước cái xấu xung quanh ta mà ta không thể làm thay đổi. Thế nhưng, Ta lại không làm cái gì để chinh phục cái xấu, biết chắc ta làm cái mà ta có thể làm thay đổi. Bỏ cái ngựa và cừu được chăn dựng bởi con người. Đây là điều hợp lý có thể hiểu được. Con người biết làm thế nào để nuôi và chăm sóc chúng tốt hơn chúng tự biết. Nhưng tại sao một số người bắt những người khác phải làm cái gì? tất cả mọi con người đều là những cụ thể có trí năng và họ chỉ có thể được chăn giữ bởi một cái gì đó cao hơn họ nghĩa là bởi linh hồn